a Hân Hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn lạ giường của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạ qua phần diễn đọc của chính tác giả và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên lúc đầu theo như tối đoán Thì Tùng không phải là người tham lam Cả Phượng Vợ anh cũng vậy Chẳng qua vì ý thức pháp luật chưa thấu đáo Lại thêm những nhận định quá đơn giản Về tổ chức xã hội bên này Cho nên hai vợ chồng mới quyết định Giả vờ xin ly thân Để Phượng trở thành single mother Lãnh trợ cấp Ở nhà chính phủ Mặc dù Tùng có việc làm lương cao Và trên thực tế Hai người vẫn đề hồi chung sống Quanh Phượng Trong các cộng đồng thuộc những sắc dân khác Không thiếu gì những người trường kỳ thụ hưởng kiểu này Và họ cảm thấy thua thiệt Hay dại dột Nếu bỏ lỡ cơ hội Phượng thường nhún vai bảo tùng Tiền chính phủ tội gì không lấy Mấy chữ tiền chính phủ Nếu dùng ngày xưa ở trong nước Thì còn có thể tạm coi là đúng Bởi phần lớn ngân sách quốc gia Đều xuất phát từ các nguồn viện trợ Nhưng Tại các nước tư bản ngày nay như Hoa Kỳ, Canada Thì làm gì có tiền chính phủ Tất cả đều là tiền của dân đóng thuế Chính phủ không có đồng bạc nào cả Cho nên Sai tiền của chính phủ Thật ra là lấy tiền của người khác Của những công dân chăm chỉ Tháng tháng lãnh lương Ngắt ra một phần Nộp cho sở thuế Vợ chồng Tùng Nhất là Phượng Không nghĩ ra điều ấy Nên cứ thản nhiên cho rằng Chính phủ nhiều tiền lắm Không ăn cũng uổng. Bây giờ thì Phượng và Tùng đã có một số vốn khá lớn. Tiền nhà quá rẻ, cuộc sống lại giản tiện, ít nhu cầu. Tùng chăm làm overtime, Phượng lâu lâu cũng làm thêm, kiếm tiền mặt. Trên giấy tờ hai người đã ly thân, nhưng thực sự vẫn là vợ chồng, vẫn đầu gối tay ấp rất mặn nồng. Căn nhà 3 phòng, nhà nước cấp cho Phượng. Nàng thấy thừa thải quá Bởi nàng chỉ có hai đứa con nhỏ Giả như chính phủ Chỉ cho có một phòng ngủ cũng chẳng sao Vợ chồng con cái Có thể lăn ra thảm Mà nằm vẫn còn rộng tráng Lúc đã ngủ rồi Thì nằm trên giường hay dưới đất Có khác gì nhau Phượng thường lý luận như vậy Và sợ người ta chê mình kém văn minh Nàng nhấn mạnh thêm Chứ còn gì nữa Trên đời này có ai đang ngủ Mà biết mình nằm ở đâu không Dường đẹp hay dương xấu Chỉ lúc thức mới phân biệt được Chứ khi đã ngủ rồi Thì còn cần gì nữa Và nàng dứt khoát cho mướn một phòng Để cái người mướn ấy Sẽ trả tiền nhà thay cho nàng Như vậy là Tùng, Phượng Và hai đứa con hoàn toàn miễn phí Kiếm được bao nhiêu Tóm gọi bấy nhiêu Ở cái xứ Canada này Hay nói đúng hơn là Tất cả những đất kỹ nghệ tân tiến Có thể tín dụng Thì mối lo âu đeo đẳng suốt kiếp người là tiền nhà Hoặc nhà thuê Hoặc mortgage Cho nên nếu tạm thời thoát được cái gánh nặng ngàn cân ấy Dù chỉ một quãng thời gian như Tùng và Phượng hiện nay Thì tiền trong chương mục tiết kiệm Sẽ tăng lên vồn vột Tôi Chính là người đầu tiên Và có thể cũng là người cuối cùng Mướn phòng của vợ chồng Tùng Tháng tháng nộp 400 Vừa ăn vừa ở Ngày ấy tôi vừa bị mất việc vì hãng đóng cửa. Nền kinh tế cả nước đang gặp chu kỳ suy thoái. Nộp đỡ. Đơn... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.